Truyện ma Lê Huy An Kính thưa quý vị, người ta thường nói nghĩa tử là nghĩa tận Nhưng mà ở cái xóm ven sông này, cái lòng tham của con người trầy đáng sợ hơn cả quỷ chữ Liệu quý vị có tin được không, khi mà vàng dòng của người chết chưa kịp lạnh Đã bị kẻ gian nhẫn tâm bẻ gãy xương gãy tay để tháo gỡ nó ra một mớ tài sản đẫm máu lột từ thi thể một đứa trẻ cầm bị hàm quan đến mức phải bỏ mạng dưới dòng nước xiết cuồn cuộn đâu mới là bộ mặt thật của những con người khoác áo bồ tát hay buông những lời đạo lý hằng ngày và khi âm khí nặng nề kết tụ người chết sẽ trở về báo quán kẻ tụ ác bằng cách thức kinh hoạt nào xin mời quý vị cùng bước vào câu chuyện của đêm nay để chứng kiến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 nghe thể lệ ăn có đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các truyện và bây giờ chúng ta bắt đầu ác phụ giấu mạnh tác giả người viết dạo giọng kể huy an trợ diễn kim linh cái xứ miền tây sông nước trù phú người ta sống gắn liền với phù sa thác xuống cũng gửi thân cho bờ bãi. Dọc theo bờ con sông cuộn sóng, những xóm ấp dần thay da đổi thịt. Nhà tường mái tôn, mọc lên san sát, thầy cho chất đá đơn sơ. Nhưng cái nếp nghĩ nếp sống, đặc biệt là những hú tục xoay quanh chuyện tang ma thì dường như vẫn cắm rễ thật sâu vào tâm trí của người dân nơi này. Nghĩ tử là nghĩ tận. Dù người sống có nghèo rất bồng tơi, đến lúc nằm xuống, con cháu cũng trán dây mượn để lo cho một cái đám tang tươm tất, đặng mắt mặt dưới xóm giềng. Và trong cái quy trình đưa tiễn người chết về cõi âm trần đó, công đoạn tận niệm là cái thứ khiến thân nhân e dè nhất. Người nhà phần vì quá đau buồn, phần vì sợ cái hơi lạnh tự khí ám vào trong người làm ăn xui xẻo, cho nên mọi việc tắm rửa, thay y phục cho cái xác Đều khoáng trắng cho thợ liệm Ông chính liệm Sống bằng cái nghề dớt giác Ở trên thân xác người chết là như vậy Ông không có vợ không có con Ông ở trong một căn chòi lụp xụp Cất tạm bợ sát mé sông Cái chỗ rất lỡ Mà không ai thèm ngó ngàng tới Người xóm này Hệ nhắc tới ông là lắc đầu Ông cũng ngoài 60 dáng người thì hơi ốm lưng thì còng xuống như bị cái gánh nặng âm khí đè bao nhiêu năm tháng. khuôn mặt của ông lúc nào cũng nhăn nhéo, sạm đen vì sương gió và hơi rượu. đôi mắt ông lúc nào cũng lờ đờ đục ngầu, nhưng nó lại ánh lên một tia nhìn cực kỳ sắc lạnh mỗi khi lìa ngang qua những món đồ giá trị. bàn tay của ông thô ráp, mười ngón tay lúc nào cũng ám mùi nhang khói khen khét. Xen lẫn cái vị mặn mặn của mồ hôi Và một thứ mùi lợ lợ Ông nghiện rượu chè bé Tiền công tẩm liệm được bao nhiêu Ông nướng hết vào mấy xị đế Ở quán của bà Tám ở đầu xóm Đi theo phù việc cho ông Là thằng nhỏ chừng 15 tuổi Người ta kêu nó là thằng Câm Khách thương tình Thì cho ráng cắn cỏ ngậm dành Còn khách không ưa Thì chửi rũ nó không có thường tiếc thằng câm nó mồ côi từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi ngay gốc cây đa cuối xóm ông chính lẩm nói về không phải vì lòng thương người mà vì ông cần một đứa sai chặt bưng bê chậu nước giặt vũ chẻ lau máu mủ cho cái nghề dơ vái của mình mà không tốn tiền bước ai thằng nhỏ này nó sinh ra đã bị câm rồi không nói được nửa lời nó chỉ biết ú ớ ở trong họng thôi khuôn mặt nó lúc nào cũng đem luốc Đôi mắt thì to tròn Nhưng chứa đầy sự quảng loạn và sợ hãi Ông chính coi nó như món đồ chật Vui thì cho ăn nấm xôi Còn buồn hay là say rượu Thì lôi nó ra đánh đập tàn nhẫn Chiều nay Trời xám xịt Mây đèn từ phía chảnh đai sông kéo tới nặng triệu Ông chính kệnh khạng Bước vào một căn nhà nhỏ Nằm sâu trong con hẻm đất quanh co Chủ nhà là một bà cụ neo đơn sống cả đời tằn tiện vừa mới trút hơi thở cuối cùng hồi tờ mờ sáng thằng câm lụp cụp xách theo cái vỏ đệm đường đột nghề lầm lũi bước theo sau lưng của ông căn nhà chật chội tranh tối tranh sáng mùi dầu sực lên mũi hòa quyện cái không khí u uất đặc trưng của tàn cha trên bộ dáng cũ kỹ kê chửa nhà thi thể của bà cụ nằm im lìm đắp cái mền mỏng tàn cái lạnh của cõi chết đã bắt đầu đen lõi ra xung quanh, làm cho những người thân đứng bên cạnh cũng phải trục mình. Ánh đèn hắt thứ ánh sáng vàng giọt lên chất lá, tạo ra những cái bóng siêu dèo chập chờn. Không gian im ắng đến ớn người, chỉ tỉnh thoảng vang lên tiếng khóc sụt sùi của mấy bà hàng xóm qua vụ đám. Thi thể của bà cụ cứng đơ, khuôn mặt hốc hét, làn da chuyển sang màu tái nhợt như sáp. Ông chính thông thả bước tới bên cạnh bộ dáng, Đưa mắt nhìn quanh một lượt Kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề cho ông biết Những người già sống tiết kiệm cả đời Lúc chết đi Thế nào cũng giấu chiếm một chút tài sản nhỏ nhoi Mang theo làm của phòng thân nơi suối dạng Đôi mắt lờ đờ của ông Bỗng chốc sáng rực lên Khi dừng lại ở bàn tay trái của người chết Đang đặt ngay ngắn ở trên bụng Ngón tay áp út Một chiếc nhẫn vàng 24, loại nhẫn kiểu xưa, có mặt hình qua mai, đang gấp đánh phản chiếu ánh đẹp hiu hắt. Chiếc nhẫn dường như đã nằm trên ngón tay đó hàng chục năm trời. thịt da người lớn tuổi đã nhão ra, trùm lấy vòng vàng, tạo thành một cái vết hằng sâu, ăn lẹm vào trong tận xương. Cổ hồng ông chính giật lên cực cực, lòng tham ông trỗi dậy, che mở đi tất thảy mọi thứ luôn thường đạo lý ở trên đời ông chính giả vờ tặng hẳn mấy tiếng bộ vàng ra vẻ trang nghiêm của một người làm nghề lâu năm cất giọng rỗn trảng, dặn thân nhân lùi ra sau để giữ thanh tịnh cho người quá cố đợi khi mấy người nhà lui khuất bóng xuống nhà dưới ông chính quay sang thằng cầm cái giọng càng đặc như có sạn gằn lên mày bưng cái thau nước ấm vô đây cho tao lẹ lên rồi bước ra ngoài đứng cạnh cửa kéo cái màn lại luôn mày hay mà thấy con cháu bà hay là mấy bà nào Định lo mặt vô buồn, Mày phải hắn giọng lớn cho tao hay liền nghe chưa Tằng Câm trung đẩy bẫy gật đầu li liệm Nó dội vàng đặt cái tao nước lá bưởi xuống Sát cạnh bột gián Rồi lâm lũi ra sau tấm màn vải sậm màu Che ở trước cửa bụng Nó biết quá trành Mỗi bận thầy nó đuổi nó ra ngoài Để làm phép tấm xác Là y như rằng những chuyện quốc tất nhơ nhút Bắt đầu diễn ra Trong buồn Giờ chỉ còn lại ông chính Và người đàn bà đã khuất Ông đúng cái khăn dạy thô Vào thau nước ấm Dắt ráo Rồi bắt đầu lao sơ qua gương mặt vô hộ kia Miệng ông lẩm bầm đủ cho chính mình nghe Trời đất ơi Bà gì đi rồi Thì đem theo vàng dọc Chia cho nó nặng nở trận ai vậy nè hey, Để tôi giữ giúp cho Coi như tiền công Tôi tắm rửa tươm tất cho bà dị Để bà dị nhẹ gót mà đi ngang Nói xong Ông quăng cái khăn xuống tàu nước Hai bàn tay tô tháp của ông túm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà cụ Ông dùng ngón cái Tì mạnh vào chiếc nhẫn hoa mai Cố sức đẩy nó tuột lên phía trên Của đốt ngón tay Nhưng Cái xác đã bắt đầu trương phình nhẹ Ngón tay trắng nhợt Mềm nhụn ra dính chấp Chiếc nhẫn vàng bám chặt lấy lớp da thịt như đã cấm trễ, không hề suy xỉ. Bà nội ơi, sao mà cứng dữ thần vậy nè trời? Ông dính trích qua kẻ răng, mồ hôi trình ra lắm tắm trình tráng. Không bỏ cuộc, ông cầm lấy cục xà bông đá chuyên dùng để tắm thi thể, trà mạnh một lớp bọt nhẹ nhụa lên ngón tay áp út của bà cụ. Ông nghiến trách, vẻ mặt lầm lì trơ trẹn đến đáng sợ ông bóp chặt lấy đốt ngón tay người chết vặn mạnh. một tiếng rắc khô khốc vàng gần ngón tay của bà cụ dưới sức ép tàn bạo của ông bị bẻ gãy gập ngược ra ngoài sau lớp da bợt bạc rách ra lộ cá phần thịt và xương ở bên trong ông thô bạo lột chiếc nhẫn ra khỏi tay của bà ông vội vã chùa sạch vào giặt áo của chính cái xác rồi nhét vào trong túi ống quần ông lấy khăn kéo giặt áo quàng đầy kính bàn tay vừa bị tàn phá thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra ngay lúc đó tấm màn vải khẽ lay động thằng câm vì tò mò mà nó đã hé mắt nhìn lén vào trong đôi mắt nó mở to hết cỡ tràn ngập sự kinh hoàng tột độ khi chứng kiến cái cảnh tượng trợn người đó tiếng tờ chóc của nó phát ra trong cổ họng khiến ông chính giật mình quay lại nhìn vừa thấy bóng thằng nhỏ ông lao ra như một con thú say mồi Túng lấy bả vai thằng cầm lôi xanh xanh vào trong bàn tay vừa bẻ gãy ngón tay người chết giờ lên dáng một cái tát nảy lửa vào mặt thằng nhỏ khiến nó ngã vúi vụ xuống nền cạnh mày dầm lén tao hả mày hả ông chính gặp lên chống nạnh chỉ tay vô mặt thằng nhỏ đang ôm má co tró tao có cho mày dầm vô cho mày hả má mày à mày cái thứ chó đẻ đã câm rồi mà còn muốn đuôi luôn hả mày phải móc mắt mày bây giờ à Tăng căm ú ớ nước mắt trào ra vàng chùa tay chắp lại lạy lia, lia ở dưới bắp chân ông ông chính bực mình phủi tay bước ra ngoài dưới lớp vải cũ của cái quần cộm lên chiếc nhẫn vàng hai mươi bốn vẫn còn mang theo cái hơi lạnh quốc giá của người chết báo hiệu cho những chuỗi ngày quan nghiệt kinh hoàng sắp ván xuống cái xóm nghèo gian sông này đám tang bà cụ neo đơn ở trong xóm Rốt cuộc cũng xông xuôi phần khâm liệm. Ông chỉnh bước ra khỏi cái không khí ngột ngạt, ngập ngụa mùi nhan khói, giường dài dài thược một cái Trong cái túi quần vải lanh bạc màu của ông, chứng dẫn qua mây vàng, vẫn như tỏa ra một thứ hàng khí lạnh buốt tắm qua lớp vải mỏng áp sát vào da thịt Nhưng chút ấn lạnh đó cũng không nhầm nhò gì so với sự thỏa mãn đang trăm trang trong đầu của tay thợ liềm già này ông liếc mắt dôm sang thằng cầm thằng nhỏ rúng tró, ôm cái má sưng dù hằn rõ năm ngón tay trướm máu lết sét xách cái vỏ đệm đương đồ nghề đi ở phía sau đôi mắt nó lèn đén nhìn ông ngập ngựa sự kinh hãi tột độ bên ngoài đập đám tang người ta trục trịch dọn mâm bàn mời khách bà hạnh người đàn bà tứ tuần quá chồng nổi tiếng khắp cái xã này nhờ tay nấu nướng đám tiệc Đang đon đả chạy tới chạy lui Bà khoác cái áo bà ba Màu mần chính dáng vẻ phúc hậu Miệng lúc nào cũng nở nụ cười hiền khô Thấy ông chính bước ra Bà hành buông cái giá múc canh Sởi lợi kéo cái ghế nhựa Mời ông ngồi giọng trong trẻo đòn đả Chú chính mần xong rồi hả <cười> Chú uống ngậm nước trà cho thông cổ Rõ ăn miếng cơm lấy thảo với gia chủ này chú Ông chính hư lành một tiếng Kéo ghế ngồi cái rịch đưa cặp giò lên cái ghế đầu kế bình ông đưa tay cầm lấy ly nước ra từ tay bà hạnh uống cái ực rồi cằn nhằn nét mặt cầu có tan chản tao mần cái nghề này nó bạc bẽo lắm hạnh ơi cực thấy bà nội à mà tiền công ba cọc ba đồng xui xẻo mần ba cái đám nghèo rất bồng tơ vậy nè <cười> coi như lỗ công bà hạnh nghe như vậy thì chép miệng thở dài nét mặt hiền từ lộ rõ vẻ bao dung thông cảm bà ngó sang góc sân chỗ thằng câm đang co rúm người ngồi bệt dưới đất hai tay ôm cái bụng xệp lép ánh mắt bà chùn xuống rưng rừng vẻ xót xa của một người hay lập phước bà lật đật quay lại bàn bếp xới một tô cơm đầy cắp thêm cái đùi gà luộc với chan nước canh mướp ngọt liệm bà cẩn thận bưng tới tận chỗ thằng câm ngồi sộm xuống ngang tầm với đứa nhỏ tội nghiệp thằng nhỏ bụng đó meo rồi đúng không con ăn đi con cô hạnh cố tình chừa phần ngon cho con nè ráng ăn cho có sức để mà phụ chú chính nghen con thằng câm ngứt đôi mắt to tròn dòm bà hạnh nó đưa hai bàn tay run rẩy nhận lấy tô cơm nóng hổi Từ lúc cha mẹ bỏ rơi bỏ trớt lại ở bên miễu quang tới bây giờ, ngoài những trận đòn trôi tàn bạo của ông chính, thì đây là lần hiếm hoi có người bưng cho nó chút cơm đàng hoàng, hỏng chửi rủa, hỏng kinh khí. Nó gật đầu li lia, nước mắt trào ra, rớt tùm xuống tổ cạnh. Nó há miệng, lùa dội lùa chàng. Cái tiếng ư ứ ngẹn ngào trong cổ họng như một lời cảm tạ chân thành. Ông Chính ngồi trên bàn nhậu ngó xuống, ngheo mắt khó chịu, nạt ngang. Mày xót so thương chi thứ đó. nuôi tôm cơm, tôm gạo, chứ được cái nước mẹ gì đâu. Quánh hoài mà cái đầu nó không có khôn ra mày ơi. Bà Hạnh đứng lên, phụi nếp áo lụa dịu dàng khuyên càng. Chú Chính ơi, chú bớt nóng. Chú đánh nó bằm dập như vậy. Người ta dợm ngó, người ta nói chú ác. Sớm gì người ta dị nghị... Mất mối mận ăn ráng chịu à nghe Ông Chính trợn mắt văn tục Thôi Mày bớt đạo lý giùm tao đi Hạnh à. Mất mối làm ăn Thì nghĩ Sợ mẹ gì Cái nghề này Được bao nhiêu đồng đâu mà sợ mất gì mát? Bà Hạnh chỉ biết rắc đầu Buông tiếng thở dài Rồi quay lại dọn dẹp mâm chén Lát sau Khi đám đàn ông trong rạp bắt đầu khà khà mấy xị đế, bà Hạnh xách bình trà nóng ra châm vô mấy cái ly đã cạn. Câu chuyện của mấy bà phụ nữ xóm quê lại bắt đầu trôn trả. Bà Hạnh ngồi tém tà áo, thủ thị với bà Tám bàn kế bên. Nhưng âm lượng chưa dặn đủ để lọt thẳng vô tay ông chính, đang nhiều chuyện kế bên. Thiếm Tám có nghe vụ bà Tư Hơn sớm trên chưa? Tội nghiệp bà mần mụn cả đời mua đất sắm vàng quá chừng vậy mà mấy bữa nay cái đổ bệnh nặng nằm liệt dương của cải coi như là không hưởng được gì hết bà tám chép miệng trưới nước mắm lên vỉa sạp chàng ơi bà giàu nứt đố đội vách mà sao bệnh không đi nhà thương trên tỉnh mày rồi con cháu đâu không đứa nào lo luôn hay sao bà hành trầu trĩ giọng đầy dễ chua xót trời <cười> ơi Bà tiếc tiền như là tiếc khúc ruột, dễ gì mà dám bỏ tiền ra đi khám trên tỉnh. Con cháu thì đứa nào cũng lo làm ăn, để bả nằm chống chơ một mình. Tôi xót ruột quá, nhà gần vách, chiều nào tôi cũng đem đồ cho bả ăn. Mà thì biết không, bả bệnh thập tử nhất sinh vậy á, mà trên người hả, vàng dòng cứ đeo rủng rỉnh. Cổ bả đeo sợi dây chuyền trà bá lửa luôn tay thì nguyên bộ xi men vàng mười tám nặng trịch trời ơi tôi nói bà bán dặn đi khám bệnh đi mà bà cứ nhất quyết không chịu hà. bà tám tròn mắt mèn ơi bệnh sắp chết mà khó cái nết dữ bay. bà hạnh tặc lưỡi thì đó bà cứng đầu lắm bà nói của bà ôm cho tôi lúc xuống lỗ để xuống dưới có cái xài đúng là già rồi tính nết khó chịu dữ lắm Muốn gì là chết cũng không đổi hả Từng chữ bà Hạnh thốt ra trành trọt, Tự nhiên như hơi thở Không mang một chút nào trả tâm hết Chỉ là lời than vãn xót xa Của một người hàng xóm hiền từ Lo xa cho người bệnh Nhưng đối với ông chính Những lời đó khác nào Là một tấm bản đồ dẫn thẳng tới khu kho báo Hai mắt ông sáng rực linh Cặp chân bay giật giật, Ông nuốt nước biến ực Bộ giang, sợ cháy chuyên Ông chính cười thầm trong bụng, nhậm tính coi chừng nào cái đám tang đó trớt vô tay của mình. Nếu trót rọt, ông sẽ có một số vốn đổi đời. Cất cái nhà tường đàng hoàng, sắm xe, sắm cổ, khỏi phải chui rút ở cái chòi nát ở kế bên bé sông nữa. Tan tiệt, rạp dạng khách. Đêm thả xuống một màu đen kịch, nuốt chửng lấy những đạn dừa chen sông. Ông chính cập khượng bước về nhà, hơi men bốc lên nồng đặc. Ông lôi thằng Câm đi theo. Vừa tới bờ trào, ông tốm lấy cổ thằng nhỏ, lôi tuột nó ra cốc chuồng dịch tối thui hồi hám. Ông ra lên, bàn tay bóp chặt lấy hai gò má của thằng Câm. ép nó, phải ngước nhìn lên khuôn mặt ác thú của ông. Má mày! Tao vắng mày lần cuối nha. mày móc mà tao lột giang của người ta đó." Mày mà đứng giọt vô, vô một lần đó là mày chết mái mày nghe mày Nhớ chưa Tàng căm trung đậy bảy nước mắt vàng vùa, lại lấy lại để Nỗi sợ hãi hằng sâu vô tận tâm can của nó Nó khóc không thành tiếng, chỉ biết gật đầu khuất phục Ông chính hất mạnh thằng nhỏ té xuống đất, rồi lảo đảo bước vô nhà ông thò tay vô túi quần định lấy chiếc dẫn qua mai ra coi cho đã có mắt nhưng ngay lúc đó những ngón tay thô tháp chạm vào chiếc dẫn một luồng khí lạnh buốt ốc truyền dọc từ cánh tay lên thẳng đỉnh đầu ông cơn say biến mất ông trùng mình da gà nổi ngược lệch bất ngờ trong cái không gian chẳng lặng bên tay ông vang lên một tiếng cắt khúc khóc mỏng tàn nhưng nó sắc lẹm hệt như là tiếng cút xương khô bị đẻ cẩy gặp ông điếng hồn đào mắt chịt quanh không có ai ngoài màn đêm đen đặc và tiếng côn trùng cất lên Bụi hiu ông nhổ một bài nước miếng cố tự trấn an má nó nhậu ba cái rượu dởm ở đây mẹ nó mấy đám mà nghèo toàn đãi rượu dởm không nhức cái đầu, thề cái chất Ông lão đạo, đạo bước vô buộc Ngã lưng xuống cái giường tre cọt kẹt Chìm vô giấc ngủ mệt nhọc, Hoàn toàn bỏ mặc những tiếng kêu ư ử uất ức của thằng Câm ở ngoài góc chuột dịch Cũng như cái hơi lạnh từ cõi âm ti Đang từ từ siết chặt lấy cái xóm nghèo yên ả này Mới có ba bữa sau cái đêm tẩm liệm ở xóm trong Cả cái xã gian sông bỗng dưng trúng động trần trật bà tư hơn chủ vườn trái cây sầm út nhất dụng người đàn bà sở hữu mấy mẫu đất vườn và căn nhà mái thái bừa chạp bá đột ngột qua đời khỏi phải nói đám tang của người vào nứt dách đổ tường nó xôn xao cỡ nào cờ phướng văng đầy đường xe cộ đầu chật cứng cả một khúc lột đành tiếng kèn trống thổi to tí te vang vọng bến sông từ lúc tờ mờ sáng bà hạnh với cái nết đanh lẹ Và gió bọc hiền lành muôn tỏa, là người lật đật có mặt từ sớm nhất. Trời ơi, bà Tư ơi là bà Tư. Bà sống hiền hậu, hay lạm phước, mà sao ông trời bắt bà đi ngang xương vậy nè. Mới bữa nào tôi còn đút đồ ăn cho bà, mà giờ bà nằm đó rồi. <cười> Đắm trẻ con nhà bà Tư vốn quen sống trong dung lụa giờ người lớn mất đột ngột nên cuống cuồng không biết phải tính làm sao thằng con trai lớn đứng ngay người Dùng cái xác của má mình phủ lớp chạy trắng mắt đỏ que bà hạnh lấy căn mù xoa chùi nước mắt sẵn tay áo lên vỗ dai thằng hai rủ rỉ cái giọng ngọt ngào thấu ruột thôi mấy đứa ráng nén đau thương chuyện trong bếp nút á mâm bạn khách khứa để gì hạnh lo cho thằng hai á lo tiếp khách đi con Còn chuyện tẩm liệm thân sát má bay ấy, Mày gọi chú chính liệm sớm dưới lên mần nghe Chú đó tai nghệ cứng Mần sạch sẽ êm ái lắm Đặng má bay nhẹ nhàng quy tiên Thằng hai quệt bồ hôi tráng Gật đầu cái rụp Dạ Nhà con không có ai rành mấy cái vụ này Con nhờ gì hạnh hết á? Dì kêu người xuống xóm dưới hú chính giùm con tiếng đi Tiền bạc công cán bao nhiêu con cũng trả hết miệng má con ba đi nhìn cho sạch sẽ lên được rồi <cười> vậy là chưa đầy nửa nén ngang ông chính đã dắt cái mặt tới đi thù lù phía sau ông vẫn là tặng cầm trên tay xách cái vỏ đệm bằng cói đựng lỉnh khỉnh kèm kéo bong bằng các với vẻ lết thết từ ngày bữa nay dòm mặt ông chính hớn hở lạ lùng hai con mắt lờ đờ này sẵn quắc lên như quả thấy xác thối Ông Từ biết mồi ngon đã dọn sẵn vô mâm. Bước vào căn phòng ngủ trọng thân tang rắc kịch bông bóng loáng của bà tư hờn. Luồng khí lạnh ngắt từ cái máy lạnh phả thẳng vô khuôn mặt, khiến ông chính khẽ ớn lạnh. Trên cái giường, thi thể của bà cứng đờ và đúng như lời bà hạnh nói hôm nọ, trên cổ người chết lấp lánh sợi dây chuyền vàng nặng trĩu, còn ở cổ tay Phải là bộ giọng vàng chóe, Bọc lấy lớp da đã bắt đầu bật mặt Ông chính xoay lưng lại Giá giờ chấp tay cúi đầu Cất giọng trộn trang Dặn thằng hai đang đứng tập ở ngoài cửa Cậu hai Dây mây mỡ lui ra nhà trước Đặng tôi làm phép tắm rửa cho người đã khuất Khép cái cửa phòng lại Đừng cho ai lén phén vô Vợ khắc linh thiên người ngoài dồn vô là bá không có siêu thoát được đâu à nghe đợi cánh cửa phòng đóng sập lại ông chính quay sang gầm thằng cầm gằn giọng ác độc mày đứng xác vô cái cửa che cái đường lại má cái thằng ngu này không bao giờ biết tự giác phụ hờn tao hết trơn hết trời toàn đời tao nhắc có chịu làm không hả mày à Mẹ mày thằng cầm co trứng người Dội dàng áp lưng vào cánh cửa cổ Hai bàn tay bấu chặt vào nhau Ông chính sấn tới mép trường Ông không thèm lấy khăn lau mặt Hay đắp nước ấm cho người đã chết Mà tọc ngay bàn tay nhắm nhúa vào cổ của bà Tư Sợi dây chuyền khóa cứng quá Lọt thõm giữa ngấn thịt lạnh khắc Nó sưng húp lên của cái xác dần biến đổi Ông lôi trong vỏ đệm ra cây kéo cắt dải bằng sắc đen thùi Tiếng kim loại va chào nhau Sạc. một mũi kéo nhọn quắt vào cổ áo của bà tư cắt cái lớp vải đắt tiền nghe một tiếng xoẹt chói tay cổ áo trách toạc lộ ra toàn bộ sợi dây chuyền ông dùng mũi kéo nảy mạnh cái khóa chạy lực nảy mạnh đến mức kéo sực qua da cổ của người chết cay một đường sức dài túa ra cái thứ nước dịch nhờ nhờ đỏ đỏ lấy xong sợi dây chuyền nhét vô cái túi quần sông ông chuyển sang cánh tay phải Bộ vong nằm kẹt cứng ở cổ tay vì cái sắt của bà tư đã sưng húp lịch ông chính lấy hũ mở bò mang theo sẵn trong giỏ, trét một đống nhầy nhùa lên cánh tay trắng nhật của người chết Bấp mạnh để tuột bộ vọc ra nhưng cơ cứng tử thi làm cánh tay bà tư gặp lại ở khỉu không tài nào duỗi thẳng ra được ông chính điền tiết hai tay ông nắm chặt cái cổ tay người chết dùng đôi dép nhựa giẫm hẳn cái gót chân dờ giấy lên tấm niệm trắng bút dùng sức bẻo quặp cánh tay của bà tư ra phía ngoài ma nó chết rồi mà còn ôm của nữa nhả ra cho tao <cười> ông nghiến răng chửi thề mồ hôi hột tú ra ướt đậm cái trán thằng câm đứng ở đó nghe tiếng xương khớp kêu trằn trắc thì nó bưng mặt khóc nấc lên từng cơn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt uất ức tột độ nhưng cái miệng câm không thể nào thốt lên một lời kêu cứu cho người quá cố nó chỉ biết phát ra tiếng ư ử trong cổ họng tiếng kêu trên trị lọt vào tay ông chính ông buông cái tay sắt chết ra điên cuồng lao tới túm tóc thằng câm giáng một cú đạp trời giáng vào mạng sườn của nó mà cô nội mày chết hay gì mà mày khóc vậy mày hả mày làm ùm um sụp người ta vô đây là tao xé xác mày đó thằng chó im Thằng Căm ngã quỳ xuống nền gạch ôm bụng quằn mình đau đớn, nước mắt nước mũi tèm lem. Nó ngước cặp mắt đỏ ngọt nhìn ông, một ánh nhìn đầy sự hoảng loạn và bế tắc tận cùng. Nhưng sự yếu ớt thấp hèn khiến nó chỉ như một con kiến dưới gót dày của kẻ ác. Ông chính hầm hầm quay lại cái giường, với một cú dặn tàn bạo làm cổ tay của bà Tư trật hạn khớp nghe một cái cực bộ vòng mười tám rốt cuộc cũng lọt ra ngoài nằm gọn trong bàn tay đầy mỡ bò và dịch chết của ông nhưng ngay cái giây phút ông chính thập bộ vòng vô túi quần và hí hẩn vỗ vỗ lớp vải bọc mới vàng thì nhiệt độ trong buồng đột ngột hạ xuống luồng hơi lạnh không phải từ cái máy lạnh phả ra mà nó tỏa ra từ chính cái nệm nơi bà tư đang nằm bóng đèn trên trần nhà xẹt xẹt mấy cái rồi mờ hẳn đi chấp vật liên hồi bất thịt lịch cái mùi mỡ bò trên tay ông biến mất thay vào đó là một cái mùi hôi thối tựa như xác thịt rửa nát cái tuần trắng ông kính chụp lấy cái căn, đinh bụng quay đi thì khóe mắt ông liếc trúng cái gương trang điểm lớn kế sát cóc bụng trong cái bóng tối ngờ ngờ đen lói ông thấy rõ ràng bả vai của thi thể trên giường vừa giật mạnh một cái và từ trong mặt kính lạnh băng kia khuôn mặt bật bạc của bà tư hơn đang từ từ quay sang mở trừng trừng hai hố mắt đen ngòm nhìn thẳng vào gãy của ông ông Trùng mình lông gái giật ngược bằng tay ông nắm chặt đống vàng trong túi mồ hôi lạnh giả ra bước ra khỏi căn buồng lạnh toát mùi mặn bọt ông chính liệm ráng ép cái mặt đang tải mét của mình trở lại cái bộ dạng đào màu thường ngày hai tay ông túm chặt cái võ đệm bằng cối Cháu kỹ mấy món đồ tắm liệm dính thứ nước dịch nhợ nhợ Còn thằng Căm thì nó đi theo ở phía sau tay ôm cái mạng sườn vừa bị đạp một cú điên hộp Ông vuốt mấy giọt mồ hôi hộp trình lấm tấm trên trán, Đạo bước thiệt lè ra phòng khách Tới nơi, ông làm bộ chấp tay cúi đầu Cất giọng ồ ồ nói với thằng hai Cùng đám con cháu của nhà bà Tư Hơn Đang xúm xích chờ chực ở ngoài cửa Xong xui hết rồi ngang cậu hai tôi tắm rửa sạch sẽ vuốt mắt thay đồ tươm tất cho bà tư đàng hoàng rồi giờ mời thân nhân vô nhìn mặt bà lần cuối để chuẩn bị giờ lành đưa bả vô hòm tôi xin phép lui ra sau hè múc cả nước rửa mặt rửa tay Tầng hai mặt mày rầu trĩ khẽ gật đầu dẫn đầu đám đàn bà con gái ùa vô phòng chưa đầy mười giây sau một tiếng hét thất thanh vang lên xé toạc cái không khí bi ai của đám tang đang ồn ào ở ngoài kia cô con gái út của bà tư nhào ra cửa mặt mày không cọt giọt máu cặp mắt mở trừng trừng là lối ôm sập trời ơi là trời dàn dòng của má tôi biến đâu mất rồi sợ di chuyển với bộ dòng xi măng đeo trên tay bả nó mất tiêu rồi nè cổ áo lũ của bả bị ai lấy kéo cắt rách bươm luôn nè có anh trộm anh hai đóng cổng rào lại bắt hết mấy người lạ trong nhà lại cho tôi cả cái nhà rộng lớn trong phút chốc nhốn nháo như ông vợ tổ khách cửa đang ngồi râm ra ngoài rạp cũng nhao nhao đứng dậy bỏ đũa bỏ chán ngó nghiêng dọt vô trong giữa cái cảnh lộn xộn tột độ đó bà hạnh đang đuôi cui ở dưới bếp lật đật chạy xộc lên phòng khách bà ta vạt đám đông chu vô hai tay đập đập chu đùi cái khuôn mặt hiền hậu hốt hoảng tới mức chứa cả nước mắt dù gì rần rần vậy nè mấy đứa má bậy mới nhắm mắt nhàn vòng má đeo trên người sợ sợ đó ai mà to gan lớn mật dám rớ vô vậy thằng hai mặt hầm hầm đằng đằng sắc khí hắn bước ra phòng khách túm lấy cầu áo của ông chính đang lấm rét tính lũi ra nhà sau nó nghiến răng gằn vòng sắc bén nãy giờ trong phòng chỉ có một mình ông chính như thằng nhỏ sai vặt này thôi vàng của má tôi không tự nhiên mọc cánh bay được đâu cái cổ của má tôi bị bẻ trực khớp bầm tím lên kìa nói ông giấu vàng ở đâu ông mau khai ra nếu không tôi báo công an xuống là ông đi tù mọt gông đó nghe ông mà không nói tôi đánh ông tại chỗ ông có giỡn mặt với tôi nghe nói chưa ông chính nghe tới công an thì bụng già co thắt lại gian mặt ông sành lét. nhưng cái nếp gian xảo của một kẻ lăn lộn giang hồ mấy chục năm lập tức trổ dậy ông quỳ xuống nền gạch hai tay chắp lại lia lịa Cậu hai ơi, quang cho tôi quá. Tôi thề có trời cao đất dày, Tôi mận cái nghề này ba chục năm nay. Tôi có nghèo rất bồng tơi. Cũng đâu có dám tái máy đồ của người khuất mặt khuất bài. Tôi nhát dự lâm cậu ơi. Cậu có cho vàng tôi cũng không dám lấy nữa. Tôi à, tôi... Tôi nghi là nghi á. À... Nói tới đây, ông Chính chỉ thẳng ngón tay... Vậy phía thằng Câm đang đứng ở bên cạnh cái giỏ đẹp. Tôi nghĩ là cái thằng ba dơ này nè. Hồi nãy đó nghe, lúc mà tôi quay lưng tôi múc nước, tôi để ý cái cặp mắt nó cứ lau liền nó dồn ngó đồ đạc trên người của bà Tư. Hơ, nó chứ không ai. Dồn bề ngoài nó hiền khô vậy đó. Hơ, chứ lòng dạ của nó mà lành lắm á. Để tôi xét người nó cho cậu. Tàng cầm nghe tới đó hai mắt trố lên hoảng loạn nó lắc đầu ngoày ngoại miệng ú ớ những tiếng kêu quất nghẹn không ai hiểu nổi nó đưa hai bàn tay lên xua xua như muốn thành mình nhưng ông chính đã chớp lấy thời cơ, lao tới tát một cú trợ giáng vô mặt của nó tổ ca mày ha, tao nuôi mày tao nuôi mày tốn cơm mà mày dám bận cái chuyện ác nhân thất đức vậy hả mày mày hại tao mang tiếng rồi ta mày chích mặt mày mày, mày ơi là trời! Ông chính nhào tới, đè thằng nhỏ xuống, luồn bàn tay nhám nhúa vô cái túi áo của nó, bằng một thủ thuật nhanh như chớp của kẻ chuyên rột đồ. Độ. Ông lén lấy một chiếc vòng bằng vàng giấu sẵn trong lòng bàn tay, rồi giả vờ như móc ngược từ trong túi áo của thằng cầm trà, giơ lên cao cho cả nhà của bà Tư cùng thấy. Đây là cái gì mày? Hả? tàn chứng giật chứng rành rành ngay ông già này không có lấy là cái thằng quỷ nhỏ này nó tham lam nó lột của bà tư đó nó giấu trong áo của nó kìa chắc ba cái kia với cái gì đó cái gì dây chuyền gì đó nó giấu ở trong quần hay là nó quăng ở ngoài bụi rồi cũng nên à nghe ông chính tru tréo lên đổ ụp hết tất cả mọi tội lỗi dơ cháy lên đầu của một đứa trẻ thằng con trai thấy chiếc vòng vàng của mẹ mình thì máu nóng dồn lên não hắn cầm lấy cái chổi lông gà cán tre để trên bàn thờ quất lấy quất để vô cái lưng của thằng cầm đám thanh niên họ hàng cũng hồ vô kẻ đắm người đá tiếng chửi rủa vang vòng khắp xóm đánh cho nó ối vàng đã hết đi mày căm mà còn ăn trộm hả mày vàng của người chết mà cũng dám lấy đem ra mày nè trận đòn hội đồng trút xuống tân hình của thằng nhỏ nó cuộn tròn người lại như cái con tôm luộc hai tay ôm chặt lấy đầu để bảo vệ mạng sống nước mắt nước mũi lẫn máu tươi trào ra khóe miệng của nó nó kêu gào thảm thiết trong cổ họng ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía ông chính nhưng ông chỉ khoanh tay đứng nhìn Khóe môi kẹt nhếch lên một nụ cười đắc ý bà hạnh nãy giờ đứng dồn thấy thằng câm bị đánh bập chập tả tơi thì nhào vô càng ngăn bà nắm lấy tay thằng hai kéo ra khóc lóc bị ôi nét mặt xót xa như thể ruột trà máu mủ thôi hai ơi tao lại bay quánh nó vậy nó chớt tại chỗ rồi sao tội nghiệp thằng nhỏ chắc nó nghèo quá đói quá nó mới quá liều thôi biết là nó bậy nhưng mà nương tay chút xíu đi để cho thang gia yên ổn mai mốt giao nó cho công an xã xử lý Lời khuyên của bà Hạnh nghe thì nhân từ đó Nhưng từng chữ đất xuống lại như đinh đóng cột Khẳng định chắc nịch cái tội ăn cắp của thằng cầm Thằng hai nghe như vậy thì buông cây trội xuống thở hỗn hạnh Không đánh chết đó Thì cũng xích cái đầu nó lại Cho nó nhớ đời Nói rồi thằng hai lo sành sệt đứa nhỏ ra ngoài sân Lấy sợi dây xích sắt hay cột chó Xích ở cổ chân của nó vô cái góc cây xoài Khuya này Mày nằm ngoài này cho mũi cắn nha mày Sáng mai tao kêu công an xả xuống cộng đầu lôi mày đi. Hừ, mày mà không nhả cái mớ vàng còn lại ra thì coi như mày tới số rồi đó. Đêm hôm đó, trời bất chợt đổ cơn mưa dông mù mịt. Nước mưa tuôn xối xả, tạt đành buốt vô nhà tịch của Thạch Cầm. Nó co ro nằm dưới gốc xoài, Trung bật bật từng cơn, cái bụng đói meo kêu trẻo rắt. Đầu ngước ức Dân trào nghẹn ứ ở cổ họng Không sao nuốt trôi Nó biết rõ ai lấy dạng Nên chứng kiến hết sự mang trợ tàn bạo của ông chính Nhưng Nó là kẻ thấp cổ bé họng Tiếng nói của nó không thể nào phát ra Nó chỉ là một công cụ Một tấm bình phong Để bọn ác nhân chà đạp mà đeo lên Khuyên lơ quỳ khuy lắc Khi đám đã dạng khách Bà Hành đổ cái nón lá Xếp theo cái vụ bước ra ngoài sân Trên tay bà ta bưng một cái chén mẻ đựng đưng chừng cơm với mấy miếng thịt kho quẹt. Bà ta bước tới gần góc xoài nhìn thằng nhỏ đang nằm thôi thốp mẹp dí ở dưới chuột xịt. Bà trưng trưng nước mắt ngồi sổm xuống chia cái chén cơm ra trước mặt nó giọng buồn bà thê lược. Căm ơi là căm sao mà con dại dột quá vậy nè con ăn cắp vàng của người chết là tội lớn lắm á họ đánh vậy là còn nhân tự đó con thôi con ăn miếng cơm lấy sức đi nghe tần cầm ngước ánh mắt lên nhìn khuôn mặt hiền từ trời nước mắt của bà hạnh nó quàng ức muốn trống lịch muốn kêu gào cho cả thế giới biết ông chính mới là thủ phạm nhưng nó phải làm sao bây giờ tại vì nó không có nói được nó chỉ biết lắc đầu ngoày ngoày rồi bưng mặt cốc tức cưỡi dưới cơn mưa lạnh lẽo nó không thèm ăn cái chén cơm đó Bà Hạnh thở dài thường thượng, đặt chén cơm xuống dưới gốc xoài, lũi thủi che dù bước vô nhà, để lại sau lưng một cái bóng nhỏ nhoi bị hàm quang đang dần liệm đi trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Mưa dòng dần trút nước xối xả, nền lập đập lên cái mái tôn trộn đám tan của nhà bà từ Hợt. Gió từ ngoài dành đai sông tội thốc vô từng chập lệch bút ốc. Dưới gốc cây xoài nhám xịt, thằng câm nằm co tro chén cơm với mấy cái miếng thịt co quẹt mà bà hạnh đem ra hội nãy bị nước mưa xối vô nhão nhẹt rùa loét toàn thân của nó run lên những rặng roi tróc da trướng máu ở trên lưng bị nước mưa xót lại đau nhức tận tâm can. nhưng cái đau tệ xác không thấm tháp gì so với cái nỗi đau uất ức đang dâng trào trong người của nó nó bị quang Nó tận mắt thấy ông chính lột vàng, Cắt cổ áo bà tư Bẻ trật khớp ngón tay người chết Vậy mà bây giờ Nó phải gánh hết cái danh ăn cắp Bị chà đạp Bị kinh rẻ Bị xích cổ chân Chờ ngày mai Đem ra công an Ánh chớp lẻ lịch soi rõ cộng dây sắt Đang tốn lấy cổ chân của thằng nhỏ Thằng Câm cắn chặt răng trườn người chạy Nó biết Nếu cứ nằm đây chờ tới sáng Nó sẽ bị bắt Nó cầm điếc Không biết chữ Ai mà thèm nghe một đứa mồ mộ côi diễn tả Ba cái điệu quân tay quân chân chứ Đời của nó coi như tàn Nó phải trốn Nó trường tới mép dũng nước đục ngầu Đưa hai bàn tay trung rẩy Nắm lấy cái dọc xích sắc cơn mưa dầm dậy nãy giờ Làm giá thịt của nó dụng ra trơn tụt Thằng cầm nghiến răng đến bật máu ráng sức hóp cái góc chân lại Công mình rút mạnh cái bàn chân Ra khỏi cái dọc xích sắc Kim loại, cọ sát vào xương nghẹp buốt óc. Một mảng da lớn ở cốt chân bị lột ngược, túa máu tươi, qua lẫn trong đám xinh dẻo quẹo, nhưng nó đã thoát. Tàng nhỏ ôm cái chân rướm máu, lết xích đứng lên. Nó dồn quanh, trong cái đám tàn. Mấy người đánh kèn đánh trống, đã ngủ gục tráo trọi. Phía nhà trong cũng im liệt. tần cầm nuốt cục ngẹn, lảng tránh ánh đèn, quay lưng làm đuổi đi về phía bờ sông. Nó tính lội men theo bé nước Đi biệt xứ Đi tới đâu hay tới đó Miễn là thoát khỏi cái ổ ác nhân này là được Trong lúc đó Ở khi nhà bên hông rạp đám tang, Ông chính đang nằm Chắc giò ngủ ngái o o Trên cái võng thì giật bắn mình Ông mở mắt ra Lôn cơm bò chạy Trong bụng ông cồn cào một nỗi bất an đà thường Ông thầm nghĩ Lỡ sáng mai công an xã xuống Rôi thạch cầm đi Xu rủi sao Nóc vô tay mua chân chỉ điểm ông Hay người ta ép cung nó Làm lộ chuyện Thì cái mạng già này cũng ở trong tù tới ruột xương nghĩ tới đó Một hôi hộp của ông tửa ra Ông xỏ đôi dép Trốn trén bước vòng ra mép sân trước Đặng ngói chừng thằng đệ tử Vừa đưa mắt nhìn ra góc xoài Ông tá quả Khi thấy chỗ đó trống trơn Cồng xích sắt nằm chống chơ Dắt ngang vũ xịt bổ chà nó thằng quý võ sống trồn rồi ông chính ra lên mặt mày tay mép ông cầm lấy cái đèn pin để trên bàn Quýnh quán chạy ra ngoài không dám trụ trịch mạnh sợ người nhà của bà tư thức giấc. ông đi đèn pin suốt mặt đất mưa lớn làm trôi sình nhưng vẫn hằng rõ mấy dấu vết chân tươi máu lết sấp kéo dài về phía bến lội ở ngoài sông ông chính giếng chặt Sắc khí nổi lên đặc đặc, Thằng trò này Mày tính đi kiếm người giải quan hả mày Tao mà bắt được mày Còn đập chết mãi mày luôn <cười> Ông chạy trục mạng trong màn đêm một mình Ông nhắm thẳng hướng bờ sông mà trượt, Vì bên đây hai bên Toàn dường cây đào lưới B40 Thằng nhỏ chân nó đang bị chạy máu, Chỉ có một đường độc đạo Là men theo bờ lợ để trốn thôi Đúng như ông đoạn Thằng Câm mới lít từ một đoạn Tới mé bến đò cũ thì kiệt sức Chân đầu, bụng đói Cái lạnh ngắm vào tận tủy Khiến nó ngã xuống đám cỏ ở gian trường Dòng sông trước mặt nó đen ngòm, Đang mùa nước nổi xoáy sau cụ cụ Khung hạng cuốn trôi Từng mảnh đục bình bèo bọt Đàn ngốc đầu tính bò tiếp Tay ngõ nhật bắn người Khi thấy đánh đèn pin Quét đoàn đoán phía sau lực Kèm theo tiếng bước chân rạch bạch Ha, ha Mày đây rồi Mày chạy đâu cho thoát con <cười> Tiếng ông Chính là đền như ác thú Ông đào tới Không nói công rằng túm lấy mớ tóc ướt sũng của thằng Câm lôi sạch nó lịch Thằng nhỏ dùng giấy tuyệt vọng Miệng ú ớ tạm thiết Ông Chính Giờ cái tay Giấy đầy tội lộ Dán tiếp Hai bạc cú đấm trời dán vô cái mặt của thằng nhỏ Máu mũi thằng nhỏ xịt ra Ông Chính thở hồng hồng Hai con mắt đỏ ngầu dằn lên những tiền ác độc Không còn chút tình người Mày tính bỏ trốn hả mày Mày tính đi bêu réo tao lột dạng đúng không <cười> Mày ăn cơm của tao mà dám cắn ngược lại tao hả Cái thứ chó phản trụ Thứ của mày Rồi mày chết <cười> Thằng Câm quản đoạn tộc độ Nó nghe rõ mồm một từng lời tàn nhẫn của kẻ thủ ác Hai bàn tay của nó Chấp lại phía trước ngực. Nước mắt trào ra mặn chắc Nó không buồn chết Nó gian sinh sự sống hèn ngọn Nó nhắm mắt cúi đầu Cam chịu cánh cái tội ăn cắp Miệng sau, ông tha cho nó còn được sống Nhưng Lòng dạ con người một khi đã bị lòng tham Làm cho đen tối Thì đội ác thú cũng phải gọi bằng thầy Ông chính Dồn dòng nước đang chạy xiết ở ngoài bến lợn lấy dòng thằng nhỏ bám dữ dưới chân của mình Ông nghĩ Quảnh nó vợ sống vợ chết rồi Thì cũng mang quả chỉ bằng xô nó xuống sông Mưa to gió lớn Có người chết rồi Ra chuyển bình thường Nghĩ tới đó Ông chính dơ chật Tung một cú đá tàn bạo vô ngay ngực thằng nọ Cú đá đầy nỗ lực Đẩy chăn thân hình mỏng lét của thằng Câm Tuốt lút ra mép bờ sông Đất nhãn nguyện lỡ ụp xuống Một tiếng tùm vang lên rân trời Nước sông đang cuộn xoáy Lạnh ngắt nút chửng lấy thân hình của đứa bé thằng Căm nó không biết bơi nó coi đầu lên đôi tay chới chới đập loạn xạ dưới dòng nước tụt ngọc cố bấu chiếu vào mép đất lở nhưng bị nước cuốn chẹt ra xa những tiếng gào căm lặng tắc nghẹn trong cổ họng bị bùng nước tràn vào tàn vặn ông chính đứng trên bờ ghia ánh đàn pin theo cái bóng đang đúp gúp vạt ra chỗ vòng ông quanh tay nhếch mép cười cái mặt trơ trẽn tột cùng đi <cười> luôn đi còn đi chột khuất mặt tao thằng câm chớ giới hụt hơi bàn tay nó quấy quấy trong không trung dài cái rồi từ từ chịt niệm dưới lòng sông tẩm tồn Đôi mắt đỏ ngầu, sưng gấp của nó Mở trừng trừng, không hề chấm lại Ánh mắt truyệt vọng Quốc hận, thấu đời xanh đó Xuyên qua làn nước đục găm thẳng vào cái bóng đen ngồm Đang đứng hình hệt, nhộp nó chết trên vật Bọt nước sủi lên vài cái Rồi trả lại mặt sông một sự phẳng lặng Ông chính tắt đèn biệt Quay lưng đúng định Bước ngược về hiên nhạc của đám tàn Lòng đinh ninh, cái gai trong mắt Đã được nhổ sạch vàng của ông tiền của ông tội trạng có thằng câm mang xuống suối vàng không ai bắt tội được kẻ thủ ác khi nhân chứng duy nhất đã nằm lại dưới đáy sâu rồi đám tàn của bà tư rốt cuộc cũng xong xuôi trót lọt cái hòm gỗ nặng trịch nhốt cái xác lạnh lẽo nặc mùi mỡ bò đã được hạ quyệt Mộ yên mã đẹp ngoài nghĩa địa xóm trên chuyện xui rủi mất vàng ngay trong đêm tẩm liệm vẫn làm cả gia đình của bà tư hậm hực không yên nhưng dồn cái cốc xoài trống trơn còng dây xích nằm chỏng chơ dính chút máu người ta đinh ninh thằng Cam nó sợ đi tù nên đã lén mở xích trốn biệt xứ đâu ai rảnh rỗi mà cất công đi kiếm tung tích của một đứa mồ mộ côi thắp cổ bé họng rớt lại bên lề xã hội sống thác mặc kệ cái xã gian sông này vẫn cứ trôi đi bình thản tựa như bề mặt phẳng lặng của một dòng thước nó giấu nhèm mớ tội ác ghê cướm thanh tự dưới đáy sông trời sập tối mây mù kéo tới văng kính mít cái dình đai sông ông chính đóng chặt cái cửa phên của cái căn chòi đập sụp ông thắp cái đèn hộp dịch rồi ngồi chém dậy chắc do chữ ngủ trên cái chọng tre bộ dạng phè phẫn khắc hẳn cái dáng vẻ lùi sùi khấm núm lúc đang mật đập tàn ông thò tay vô sâu trong kẹt tủ Lộ ra một cái bịch ni lông màu đẹp Hai bàn tay cẩn thận Mở từng lớp sấp mỏng Để lộ ra những món đồ Đầy hơi hám của người chết Sợi dây chuyền vàng 24 Nặng 2 lượng rưỡi, Dính dịch dịch màu nhờ nhờ đo trỏ Bộ dòng xi men vàng 18 Nằm méo mó Vì bị bẻ cắt trật khớp Và cả chiếc ngẫn qua mai Của bà cụ neo đơn hôm bữa Ánh vàng quẻ phản chiếu dưới ngọn đèn Làm đôi mắt lờ đờ của ông chính sáng trượt lên sự tham lam Đến mờ mịt nhật tính Ông cầm lấy chai rượu đế Đốc cái ực Khà một hơi dài đầy khoái chí Cười hô khố lẩm bẩm một mình Thư Mấy con vị cai thảm lam Chết rồi có xài được đâu Mà như quyết muốn trôn theo cho được <cười> Đúng là mấy con gà chú ngục chú ôn để cho người sống như tao xài phải hay hơn không? <cười> coi coi mớ này mà đem ra tiệm vàng trên thị xã bán chắc tao cắt được căn nhà tường chả ba hey sắm xe sắm cụ nghĩ khỏe cái nghề sát quí <cười> ông xoa xoa chút dè mấy cái dòng xi măng nụ cười trên môi càng lúc càng trơ trẽn, đắc thắng. Nhớ tới cái cảnh mình thẳng cẳng đạp tầng nhỏ, rớt xuống dòng nước cuồn xoáy, ông không phải mây có lấy một chút xíu cắn rứt lương tâm nào cả. Chứ kẻ máu lạnh như ông, mạng người trẻ trúng còn thua cả con chó con mèo. Chiều hôm sau, ông chính bận cái áo sơ mi mới ra quán nhậu của bà tám đầu súng, kêu trụ xịn, mồi ngon thịt heo quay sắc miếng bự chặt má đang ngồi ngay nhúp nhép miếng thịt ông dồm ra thấy bà hạnh xách cái giỏ đi chợ lững tững bước ngang qua thấy ông chính nhậu nhẹt tinh địch bà hạnh ghé vô quán mua miếng đậu hũ tặc lưỡi buông tiếng thở dài thường thực cái giọng rầu rĩ vang lên cố ý cho mọi người cùng nghe tội nghiệp bà thư thác xuống âm phủ rồi Mà bộ vàng phòng thân dưỡng già cũng bị thằng nhỏ đệ tử của chú chính nó cưỡng mất. Tôi giờ mặt mũi nó hiền khô. Vậy mà bụng dạ tham lam ác nhân thất đức. Nó trốn mất tâm biệt tích. Để chú ở lại mang tiếng cư mang kẻ trộm cắp. Tội nghiệp chú quá. Ông chính nghe bà Hạnh nói trúng phóc cái ý đồ bôi nhỏ của mình liền vỗ đồ trái đất. Trần mắt lên giống dạc nói lớn cho cả cái quán nhậu nghe thấy. Chứ cái gì nữa. Mẹ nó, thứ ăn cháu đa bác. Người ta nói đâu có sai. Nuôi ông tài áo, nuôi khỉ dòm nhà. Tốn bao nhiêu cơm gạo nuôi cái thứ chó đẻ đó đó. Giờ nó làm tôi mang tiếng. Còn nó thì trốn mất xác. Thiệt là ác mà lời lẽ cay độc trơ trẽn của ông văng dặn khắp quán ai nấy đều rắc đầu xúm vô chửi rủa thằng câm không thường tiếc bà tám đang đứng sắc hành cũng khổ vô ác giả ác báo ông chánh ơi cái ngữ đói rách mà còn trên đồ người chết thì trời tru đất vậy cứ sớm thôi hà ông xui xẻo rước cục nợ vô nhà rồi thôi nhậu xả xui đi ông ơi bà hạnh lắc đầu lấy cái căn mùa xoa chấm chấm qué mắt cù khóc xách vỏ lũi thủi đi về ở lại quán kẻ thù ác chém chệ ngồi trên cao bôi nhọ thanh danh của nạn nhân chà đạp lên cái sinh mạng trẻ trúng đã bị chính tay ông tước đoạt tàn nhẫn không một ai trong cái xóm vô cảm này biết sự thật kinh hoàng bị chôn vùi dưới lớp sình lầy ở ngoài bến lở nhưng luật trời có dây có trả đêm hôm đó ông chính đang nằm ngáy khò khò trên cái chõng tre trong căn chòi vắng thì không khí đột ngột đông cứng lại cái quạt máy cũ mềm đang quay vụ vụ bỗng gừng lại nó rít lên một tiếng ma sát chói tay rồi tắt ngấm từ ngoài mé bến đò cũ sao chọi vang lên tiếng trượt bạch trượt bạch một âm thanh của một vật nặng sũng nước trơn tuột đang trườn qua trườn lại trên nền đất sét ướt nhẹp kéo lê từng nhịp nặng trình hướng về phía cái phên tre ông chính giật mình thức giấc ông ngồi bật dậy trố mắt dồm ngó qua khe cửa dưới ánh sáng của vật đặc quyết ông dồm thấy một vụn nứt đen ngồm lên láng ngay trước cặp cửa bốc mùi xin ứ động tanh tưởi ông chính nuốt nước mọc một hơi lạnh thoát ra ướt tráng ông cầm lấy một cái cây để ở đầu giường cầm lăm lăm trong tay trung rẩy ngạt lớn đôi nào giáo ma giáo quỷ ngoài đó tao quanh cái chết tôi à đừng có giỡn mặt với tao nghe nhưng đáp lại ông chỉ là sự tĩnh lặng chết chóc đột nhiên từ kẻ hở của vách đá một luồng hơi lạnh rít qua cái tiếng ừ ứ nghẹn ngào quen thuộc nó ai quán và rợn ngược vội thẳng vào lỗ tai ông thợ liệm ông quay đầu lại dồm vô cốc rồi tối thụi từ từ một cái bóng đen ngồi lên từ dụng nước đục ngầu ngay giữa nhà Tốc tay nó rủ rượi, ướt sũng, Nhiễu nước rồng rồng xuống mặt đất Cái tân hình ốm nhôm ốm nhách Dẹo dọa, nghiêng sang một bên. Đôi bàn tay trắng bệnh, nhăn nhèo Nó thò ra khỏi bóng tối Người ngón tay trung rảy Chỉ thẳng vô mặt ông chính Cái tiếng ư ứ cất lên trợ ngợp Ngay giữa căn trồi đá tối thui Khiến tim ông chính như bị ai bóp nghẹt Ông túm chặt cán cây Nghiễn rằng giờ lên một nhát xả từ trên xuống ngay chỗ cái bóng đen sụt nước đang đứng thục lù ở đó cái cây, cây xé gió cứ một cái vút trúng phập vô cái vách đá đủ một lỗ rất là bự ánh trăng khuyết bên ngoài hắt vô rồi thẳng xuống nền đất xốp Cây bóng ma thật nhỏ cầm biến mất tiêu tự như một cái bong bóng xa phòng vậy đêm đó ông chính không dám chụp mắt lấy một giây ông đo cái bịch ni lông đã cháu kỹ mới vàng vô tận đế quốc. Tay ông bo bo ôm cây rửa, ngồi co ro cốc giường trung cặp cặp cho tới lúc tiếng gà cày sáng cất lên. Trời vừa hừng sáng, sương mù còn văng kính mít ở mé sông. Ông chính đã đạp cửa trồi chạy ra ngoài. Bộ dạng ông cây thảm tục độ, hai hốc mắt thâm quật, da mặt đen thùi. Ông đông đầu chạy trục mạng xăm xăm về phía nhà bà hạnh. Lúc này ông chỉ nghĩ được một điều phải kiếm một chỗ vừa chẩm, kiếm một người mưu mô lanh lẹ để bàn tính được lui. Tới trước cổng rào B40 nhà bà Hạnh, ông thấy cửa ngõ mở tàn quát. Bà Hạnh đang lúi húi đứng trong bếp, gió sớm tạt vô, bằng theo tiếng ngân nga hát giọng cổ trong trẻo của bà. đám tang của bà Tư hơn nhà kế bên mới dở đạp chiều qua, tang gia còn đang khóc trọng trả, vậy mà người đàn bà nổi tiếng hiền hậu. Hay thương dai khóc mướn này lại đang yêu đợi ca hát? Ông chỉnh bước nhẹ chân vô tới ngạch cửa bếp. Ông ngó vô, thấy bà Hạnh đang cầm một cái chai thủy tinh nhỏ xíu. Bà ta lấy cái khăn sạch lau cẩn thận cái chai, rồi có trước dòng sau, nhét thuốc cái lọ đó vô trong tầng cốc kẹt sâu nhất của cái tủ trạm. Lấy mấy hũ muối hũ đường che khuất nó đi. Trên cổ bà Hạnh bữa nay có đeo một sợi dây chuyền vàng tay sáng trực, dồm bộ xên sang rủng rỉnh tiền bạc Khắc hẳn cái mát thợ nấu đám tiệc nghèo khổ hạnh ơi hạnh ơi ông chính kêu lên cái giọng khàn đặc bà hạnh giật mình vội vàng sập cái tủ lại mặt bà thoáng biến sắc đôi mắt nheo lại sắc đẹp lướt qua bộ dạng thảm hại của ông già thợ liệm nhưng chỉ trong một cái chớp mắt cái gió bọc hiền từ phúc hậu lại được đắp lên hoàn hảo Bà lật đật chạy ra, kéo ghế cho ông Chính sợi lợi. Chú Chính, mới sáng sớm banh mắt ra mà chú mận gì. Bộ dạng sất bất sang bàn vậy nè. Vô đây ngồi uống miếng nước trà nóng cho thông cổ coi. Chú trúng gió hả chú? Ông Chính ngồi xuống cái ghế nhựa, hai tay bấu chặt lấy thành bàn. Thở hộc hộc. Trúng gió cũng đỡ. Tao trúng tà rồi hạnh ơi. Tôi qua thật cầm. Nó hiện gì Nó kiếm tao Bà Hạnh đang cầm cái bình thủy tinh rót nước Tay hơi cường lại Bà chấp miệng Đặt đi trà xuống trước mặt ông Giọng điềm nhiên tựa như bà tiên trách móc đứa trẻ hư Chú này bậy bạ hết sức Thằng nhỏ nó ăn cắp vàng của người chết Nó sợ đi tù nên Nó bẻ xích trốn biệt xứ rồi Hiện hổn nổi gì à, Chắc chú nhậu sai quá rồi thần hồn nát thần tính Mộng mị nhìn lộn chứ gì Ông chính cho người tới Hai con mắt đỏ ngầu Nhằn lên đầy quảng loạn Ông hạ giọng trình trĩ bộc bạch hết ruột gan Cái tội tài trời của mình Tao không có mộng mị Mà tao Tao xô nó xuống sông rồi Tôi hôm đó Tao rượt nó tới bên đò cũ Tao sợ nó nó khai nó nó khai cái vụ tao lột vàng của con mẹ tư rồi tao đạp nó xuống sông luôn rồi mày ơi nó chết ở dưới luôn rồi Ngay tới đây bà hạnh bưng miệng hai mắt trần tròn lùi lại một bước bà giả đò thở chốc hả? trời phật ơi chú chú chú giết người hả chú chính mày ơi Sao mà chú ác dân thất nước tới mức đó vậy Dẫu cỡ nào thì cũng là mạng người Chú đạp nó xuống đó Rồi nghiệp chướng bắn theo chú tới mạt kiếp cho mà coi Ông chính nghe chửi Thì quỳ xuống đất bể uống máu Tao lỡ dại Lòng tham che mắt tao Giờ nó hiện hồn về Nó đòi bóp cổ tao Tao sợ quá anh ơi Mày rành chùa chiền. Mày kiếm ông thầy nào cao tay Mày yếm bùa cứu tao đi Hạnh Hạnh dùng người đàn ông già Đang quỳ lại dưới đất Dưới đáy mắt người đàn bà tốt bụng đó chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo toàn tính Bà từ từ ngồi xổm xuống Vỗ vỗ dây ông chính Giọng thì tầm ngọt sớt Nhưng từng chữ rất xuống Lại sắc như chào Chú đứng lên đi Sự việc dậy rồi Chú la là làng lên Người ta nghe được Người ta báo công an Là chú chết rủ trong tù luôn á Mà tôi cũng dạ lây Vì tội tiến cử chú vô tẩm liệm nữa Bây giờ Chú ngậm cái miệng lại Còn mới văng dòng chú lột của bà đó Chú giấu trong người âm khí nó nặng nề Hoàng hồn đã bám riết Lấy cái mùi đó nó theo chú tới cùng Chú đưa mới vặn đó đây Tôi đem lên chùa tôi gửi Nhờ thầy tụng kinh siêu độ Giải quán cho rồi tôi cất dìm chú chừng nào mà ổn dần á tôi đưa lại cho chú xài hả ông chính nghe biểu đưa vàng thì sườn trần cái đầu đầy sỏi đá chang hồ của ông bỗng khừng lại ông rút người hai tay theo bản năng bưng chặt lấy cái đũng quần lấp bắp. hơ không không được à vàng của tao tao phải giữ mày kiếm thầy bùa cho tao thôi mớ đó tao Ta, ta phải phải bẻ trật khớp tay của con mẹ đó ta mới rút ra được Ta không đưa ai đâu Bà hạnh như vậy khóe môi giật giật Sự tham lam bị chèn hỏng Khiến cái vỏ bọc hiền từ của bà Xem chút xíu nữa là trách trạng Bà lanh lùng đứng dậy Trở mặt nhanh như chớp gằn giọng Chú ngu thì chú ôm vàng xuống lỗ mà xài ha Tôi ráng lo cho cái mạng của chú Vậy mà chú còn ở tính già tính non với tôi Thôi chú lết cái thân chú về đi ma nó giật chú trào đồm cũng đừng có vác mặt qua đây kêu tôi cứu à ông chính rủ thụi xếp cái thân tàn ma dại đi bồ chè chọi ông cứ nghĩ bà hạnh giận vì lòng tốt bị từ chối không mảy may nghi ngờ cái giả tâm tàn độc khuất sao đời đề nghị cất vàng giùm trời chạng vạng tối mây đen kịch lại kéo tới chăn kính ở sông này ông chính nhốt mình trong chòi đóng chặt ngồi khe hở ông lôi rượu ra Nóc ưng ực đang lấy dụng khí Nhưng rù chưa kịp thấm Một luồng hơi lạnh từ dưới đền đất bốc lên cục cục Ngọn đèn chớp tắt liên hồi Rồi nó tắt bóng tối đặc quánh đèn nghiến lấy lòng ngực của ông Từ trong góc kẹt Âm thanh mà quái bắt đầu vang đỉnh Lần này không phải là tiếng chân ướt sụn Mà là cái tiếng Rắc rắc Rắc rắc Tiếng khớp xương người bị bẻ gãy nó giòn tan vang vọng trong cái không gian chật hẹp quanh quẩn ngay rủ tay của ông Chính ông chính quờ quạng tìm cái hột quẹt diêm ánh lửa bùng lên rè trói phản chiếu trên cái kiến tráng thủy nứt nẻ treo ở trên chạch đá ông điếng hồn khi dồn thấy hai cái bóng chễm chệ ngay sau lưng của mình một bên là thằng câm cái gót chân độc da đỏ lọt một bên là bà tư hận bà tư mặc bộ đồ lụa tơ tầm cái cổ rách nát do vết cắt của ông chìm cánh tay phải của bà lụng lẳng gáy gặp trật khớp y chang cái lúc bị ông dầm cót bẻ quặt ra sao. nhưng cái điều khủng khiếp nhất là khuôn mặt của bà khỏe môi bà từ không chỉnh máu mà đồng lại một lớp dịch màu đen kịch hôi rình từ miệng của bà thứ chất lỏng đen ngòm sần sệ đó từ từ trào ra nhiễu từng giọt xuống bờ vai áo bốc lên mùi quá chất nồng nặc lẫn ác cả từ khi hai quan hộp mở trừng trừng cặp mắt vô hộp câm thẳng tay nhìn đầy khoáng độc vô mặt kẻ thù ác cánh tay lạnh ngắt của thằng cầm giơ ra từ từ trục lấy bả vai của ông chính à, ông chính ra lên thảm thiết quăng luôn cái hộp quẹt ông quơ tay thọc sâu vô túi quần lấy cái túi ni lông đen được dạng đập tung cánh cửa đâm đầu chạy thục mạng ra ngoài bàn lên tầm tù đôi chân ông vô địch chỉ biết cắm đầu chạy về phía ánh đèn điện sáng duy nhất ở xóm trệt cái căn nhà của người đàn bà tên hạnh bằng đêm đen kịch nuốt chửng cái xóm chen sông chỉ còn trớt lại tiếng ảnh ương kêu mỹ non mụt hiu ông chính cắm đầu cắm cổ chạy tục mạng trên con lộ ông không thèm bàn chép đôi bàn chân trần đạp trúng miệng chai gai nhọn xước xác tướm máu mà ông không hề thấy đau Nó sợ hãi tột độ từ cõi âm ti lấn át hết mọi thứ ở trên đời này Trong cái đũng quần mồ hôi ướt nhẹp Ông vẫn bo bo ôm chặt cái túi ni lông đựng mớ vàng Cướp được từ xác của bà Tư Hân Tới trước cổng trào lưới B40 nhà bà Hạnh Ông chính nhào vô đập cửa âm âm Kém cửa chạy cui gian lên trực chập trúng động Hạnh ơi! Mở cửa cho tao Hạnh ơi! Cứu tao với Hạnh ơi! Hạnh Một đắt sau Ánh đèn trong phòng khách bật sáng trừng Bà Hạnh bước ra Tháo cái than cài Cánh cửa vừa hé mở Ông chính lách cái xoẹt vô nhà Té trú nhũ xuống nền gạch Ông lùm cồm bò dậy Hai tay trung cầm cập Móc trong cái túi ni lông từ ở trong quần Quăng cái bịch lên mặt bà Kiên Mày Mày lấy đi Hạnh Mày lấy đi Mày cướp dụng tao Mày đem đến chùa Mày cung vượt siêu độ hay, hay mày muốn làm gì cũng được Tao không dám xài nữa Tao không dám xài nữa đâu Bà hạnh câu mày Đủng định bước tới Đông cánh cửa lại Rồi bà quay mặt vô Dồn bộ dạng sức bất sang bạc của ông chính Cái do bọc hiền từ sụp xuống phân nửa Bà nghịch mép <cười> Mận cái quỷ gì mà mặt mày cắt Không còn giọt máu vậy ông già Hồi sáng á, kêu đưa cất giùm, Đặng tôi giải quan cho thì ông bò, bò ông giữ lấy giờ nửa đêm nửa hôm dắt xác qua đây là làng là sớm bộ muốn công an còng đầu chết bà hết hay gì hả ông chính quỳ xuống đất ôm riết lấy cái bàn chân nước mắt nước mũi tèm lem chảy ròng ròng xuống cằm khúc xương quai xanh của ông đánh vô nhau kêu cọc cọc "Cậu, cậu. sợ quá anh ơi nó huyễn hồn vậy kiếm tao trăng cấm trăng cấm Cái con chân của nó lột da nó lồn, nó bò, nó bò lên tới còi tao. Bà mẹ nó, nó còn rủ thêm mẹ tư nữa, bà hiển trình ịnh luôn. Cái tay bà gãy, y chang cái lúc mà tao nhậm cái gót tao bé trật khớp, trật cái khớp tay của bà. Cái miệng bà thấy ngời lắm, nó chảy cái gì ra mà đang tu thấy ơn lắm mày ơi nghe tới cái đoạn miệng bà Tư có thứ gì lạ, Bàn tay đang vuốt ve cái áo của bà Hành chật hơn lại. ánh mắt bà đẽ lên một tia sáng sắc đẹp, nó lạnh lẽo đến ớn người. Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn nghe tiếng thở hồng hộc y như tró dại của ông Chính. Bà Hành thông tạ bước tới bàn, đưa tay lấy cái bịch ni lông đen. Bà mở ra, dồn mớ vàng dòng xi măng méo xẹo. Và sợi dây chuyện hai lượng trượi sáng trực Xong Bà ngước mặt lên trần nhà Bật ra một tràng cười the tát Tiếng cười không phải của người đàn bà Hay thương giai cốc mướn Mà là tiếng cười trùng trợn Của một con ác quỷ thật sự Vừa lục bỏ lớp da người Mày Ai trọt lét mà mày bị cười Vô vậy Hạnh Ông chính ngớ người Ngước cặp mắt đờ đờ nhìn bà Bà Hạnh ngưng cười Quăng cái bọc vàng xuống bàn Bà sải bước lững thững về phía cái tủ trạm dưới bếp Đưa tay vô tuốt ở góc kẹt sâu nhất Bà quay ra Trên tay bà cầm cái lọ thủy tinh nhỏ xíu Tối màu Mà hồi sáng ông chính dọn thấy Bà dặn cái lọ xuống trước mặt ông Đôi mắt xếp trừng lên tạc động Dòm cho kỹ nghe ông già Nói miệng bà học ra nước đen kịch đúng hôn gửi thử coi cái lọ này là mùi gì đây? ông chính lên tới ngửi thử cái mùi tanh gắt họng sộc thẳng vô mũi ông làm ông say sẩm mặt mày ông lật bắp thuốc thuốc vậy đây mày bà hạnh nghiến răng từng chữ thốt ra tàn nhẫn và trơ trẽn tột cục sẽ nát cái mạng nhĩ của ông thợ liệm thuốc chuột bọc đường đó thằng ngu mày tưởng con mẹ tư tự nhiên chết ngang xương vậy hả mày tưởng là vàng của bà tự nhiên cái dọn sẵn ra mâm cho mày tới bẻ khớp mà lột sao? Ông chính bàn quang lùi lại phía sau lưng đụng vô chết trượt. Ông há hốc miệng không dám tin những gì mình vừa nghe. Người đàn bà hay đi chùa, kẻ luôn đóng chai bồ tát sống bằng phát chén cơm thừa, đây chính là một kẻ sát nhân máu lạnh, căm hiềm đến mức kinh tởm sự tự mãn của kẻ thù ác lên tới định điểm bà hạnh thao thao bất tuyệt phô bày tội ác hoàn hảo của mình tao nhắm vô gia tài của bả lâu rồi nhưng mà bả khỏe ru đợi bả chết già thì có mà tới mùa quýt nên mỗi ngày tao mới xách đồ ăn qua tao thăm bả tao hâm cánh gà nè tao nấu cháo cá lóc Tao nói là tẩm bổ cho thân già của bà <cười> Bà thương tao Bà tình tao sái cổ Tao nhỏ từng giọt thuốc độc vô trong tô cháo Cho bà ăn rồng rã suốt một tháng trời <cười> Để cho bộ đầu lòng của bà nát rửa ra từ từ Tới đêm đó Bà hộc máu bà chết bất đắc kỳ tử Mà không có một đứa con cháu nào hay biết Tụi nó cứ đinh ninh là bà già cả Nên bị đột quỷ Ông Chính một hối lành túa ra Tay chân bụng trụng Trượt dài xuống đền gạch. Ông tiêu thảo Nhưng Nhưng vàng tao lấy hết mẹ rồi Mày làm vậy đi chi? Mày ngu như chó vậy Mày nghĩ sao mà bà Tư bà làm lũng cả đời Mà có chút xíu vàng đó bả còn cả hộp vàng giấu trong tủ kìa. Tao lấy mẹ nó từ lâu rồi. Mở ít trên người bả đó là để cho mày ngu. Mày nhắm vô rồi thành bia đỡ đạn cho tao. <cười> Lỡ mà công an có điều tra thì công cái đầu chó già của mày thôi. Còn tao vô tội. Hiểu chưa? <cười> cú lật bài ngựa chấn động làm bộ não ông chính dư đọc cứng lại ông tưởng mình đã là hạng người tận cùng của sự đê tiện khi ăn cướp trên thân xác của người chết không có dè trước mặt ông lúc này mới là con quỷ thật sự nó thao túng mạng sống kẻ khác như cò rác ông hiểu rồi ông đã bước vô một cái bẫy không lối thoát nếu mọi chuyện bệ ra ông sẽ là người trộm vàng Kẹp giết thật cầm Còn bà Hạnh vẫn sẽ nhẫn nhơ Sống cuộc đời tự tại Sạch sẽ thơm to Với cái mắt hàng xóm thiệt lương Mày Bà nội mẹ mày, mày sao mày ác Ác dữ vậy Ông trời không tha cho mày đâu Hạnh ơi Ông chính miếu máu Nước mắt trào ra Vì nhận ra bản thân chỉ là một con rối buồn nhìn thảm hại Bà Hạnh cười khẩy <cười> Trời đất nào mà rảnh rỗi dòm ngó mấy chuyện của bắp này mày Giang vô túi tao là của tao Còn quan hồn có linh thiên á Thì đi tìm cái đứa trực tiếp bẻ tài, Đạp người ta xuống sông mà đòi mạng Tao cấm mày Ló mặt ra đường nói sẵn nha Mày nhúc nhích một cái là tao báo công an Mày giết thằng Câm đó Giờ thì biến khỏi nhà tao nhưng ngay cái giây phút bà hạnh vừa dứt lời tự mãn xoay gần đi thì ánh đèn trên trần nhà nhấp nháy liên hồi to tắt căn nhà của bà chìm vô bóng tối đen kịt cái chai thủy tinh đường thuốc độc trên bàn bỗng nhiên tự động lăn cọc cọc rồi rớt xuống nền gạch bầy nát không gian bỗng trở nên đặc quánh tiếng ư ứ nghe ngào quen thuộc của đứa trẻ câm vang đinh đành lạnh từ bốn bức tường qua cung tiếng rắc rắc xương gầy trật khớp của một bóng đen thù lù hiện ra ngày trước mặt hai kẻ sát nhân căn nhà của bà hạnh phút tóc chìm vô một màu đen đặc quánh bóng tối nặng trịch đè nghiến lên lồng ngực khiến người ta ngọc thở cái lạnh từ dưới nền gạch bông bốc lên tựa như ai đó vừa mở một cánh cửa của một cái hầm ướp sạc nhiệt độ tuột trong còng vạch hơi thở của hai kẻ ác nhân phá ra thành những làn khói trắng đục ngầu từ bóng bức tường lạnh ngắt tiếng ư ứ kẹn ngào của đứa trẻ câm bắt đầu trồi lại âm thanh không lớn nhưng nó nhọn quắc xoáy thẳng vô mặt nghị, kèm theo đó là một cái mùi hôi thối sặc sụa của thịt sinh lây ứ động hòa lẫn với mùi mỡ bò nhầy nhụa lẫn lộn mùi quá chất diệt chuột sộc lên tới tận ốc Ông chính ngồi bạch dưới đất, hai đầu gối trung cầm cập đập vô nhầm Ông quờ quạng đôi bàn tay ngắm nhúa ra phía trước, giọng trung chạy tới mức cả lầm Hạnh ơi, cứu, cứu, cứu, cứu tao Hạnh ơi Mày mở, mày mở cái cửa ra cho tao chạy mày ơi Trong đây, ngập quá, tao thật không nổi. Má ơi, quỷ quậy nó lên mắt tao mày ơi Bà Hạnh lùi về phía giáp tường Tay vờ trúng cái chổi lông gà liền cầm lâm lâm đưa ra phía trước Cái vỏ bọc ngang tàn Từ mãn ban này của bà Bắt đầu tràn nứt trước thế lực cõi âm. Nhưng Bản tính quan cố của một con quỷ dữ Vẫn không làm bà bất an Im cái miệng thuốc của mày lại Đứa nào giả thân giả quỷ ở đây Tao chém nát đâu Mày ngon mày ló mặt ra coi Cái thứ chết trôi chết chìm Tao đập chết mày lần nữa Ở đất này tao là chủ Muốn giỡn mặt với tao hả Nhưng lời bà vừa dứt Một tiếng sột soạt vang lên ngay sát có chân ông chính Ông chính cúi gặp mặt xuống Đôi mắt lờ đờ trần trừng hết cỡ Khi thấy từ trong vùng nước đen ngồm Lênh láng trên mặt trạch Do cái chai thuốc độc đã bề nát đào ra Một bàn tay ủng dụng ổn nhách Trắng bệnh, nhăn nhèo chỉ ngâm nước Trênh lịch thò ra Bàn tay đó lạnh như cục nước đá Chụp lấy cổ chân của ông siết chặt tới mức Móng tay cấm vô cả gia đình Mà à, Bukara Bukara thằng Đau mày Đau Ông chính ra lên thảm thiết Hai chân đạp loạn xạ Tựa như con ếch bị lột da Dưới ánh sáng nhờ nhờ Chấp giật từ ngoài hiên Trộn vô khe cửa sổ thân hình sũng nước của thằng Câm Từ từ ngồi lên Ngay giữa nền nhà Quần áo nó trách nát Dính đầy sình chân Đáng sợ nhất Là cái gót chân của nó mảng da thịt bị xích sắt, Cày trách đột ngược ra sau Máu trĩ ra đen ngột Khuôn mặt thằng nhỏ xinh chủ dù Đôi mắt đỏ ngầu trờ ngược đầy tơ máu Găm chặt thiên nhìn quán độc vô mặt ông chính. Nó không nói được tiếng ngược Nó chỉ há cái miệng ngập ngùa nước sông Trống lên một trạc dài Mi phận đến tột cục Nó lào tới Đè sắp ông thợ liềm xuống nền gạch. Sức dốc của một đứa trẻ này mang theo sức mạnh của quán linh trổ về ác điểm. Thằng Câm đè cặp dò lạnh ngắt đinh lộng thực ông Chính. Đồ bàn tay của nó cầm lấy bàn tay phải của ông. Chính là cái thứ tay dơ bận, đã dùng vũ lực, đã bẻ gãy khớp tay của bà Tư để lột dạng. Cũng là bàn tay nhẫn tâm đẩy nó xuống dòng sông quan nghiệp. Ông Chính yếu máu, nước mắt nước mũi tèm lem chảy dài xuống cặp Cái giọng trung trảy, giang sinh, hẹn hạ. Câm ơn Câm ơi! Mày, mày tha, mày tha tao Mày tha mạng cho tao Tao trọt chạy Tao phải con mày hạnh nó xui Xui tao, xui mày xuống nước Chứ không phải tao muốn đâu Nhìn, Quảng Ninh Tao có, có biết nghe lời giang sinh giả tạo Của kẻ thủ ác Khi cái mạng của nó đã bị tước đoạt tàn nhẫn Thằng Câm há miệng Nước sông Hồ Trịnh Từ miệng nó trào ra nhỏ rồng rồng xuống mặt ốc chính bàn tay trắng mệt của nó nắm lấy ngón tay cái của ông thợ liệm bẻ ngược ra đằng sau một tiếng rắc gãy gọn khô khốc vạn lên ông chính trống lên như heo bị chọc tiết thằng câm nó không dừng lại đôi mắt nó trực lên lửa hận nó thản nhiên nắm lấy ngón tay tròn, rồi ngón giữa lặp lại cái hành động y hệt cái cách bạo chính đã từng đối xử với xác chết từng lõng xương tay con Chính nát máy chọc thúng da trướm máu tường ông đau đớn hoặc mình há miệng đình ra lên thì thằng câm cúi gặp mặt xuống một dòng sinh lầy đen ngòm hôi trình bù tự khí từ miệng của thằng nhỏ ọc thẳng vô tận sâu trong cuốn họng của ông không khí bị nghẹt, ông dãy dụa trợn trọng mắt lòng ngực phập phồng hứng chịu cơn ngạt thở tội ác bằng tay tẩm liệt giờ cháy đã phải trả giá Bằng chín mười ngón tay đứt liệt Và mạng sống kết thúc Bằng cái ngạt nước ngay trên cạn Chỉ vài chục giây sau Cơ thể ông mềm nhũng Đôi mắt mở trừng trừng vô hồn Dồn lên trần nhà Tắt thở trong vũng sinh lệ tâm tội Chứng kiến cảnh tường tàn khốc đó Bà hạnh quăng luôn cái chổi lông gà Bà chân bốn cẳng Cắm đầu chạy thục mạng vô trong buồn ngủ Chút dũng khí giả tạo cuối cùng Cũng bị đập ngặt mấy Bà chốt chặt cửa phòng lưng từ vô trách thở hồng hồng không được tao phải đi tao phải lấy dạng trốn đi biệt xưa Bà lẩm bẩm như một con điên võ vang định đem chặt bỏ trốn nhưng ngay cái khoảnh khắc ngón tay của bà chạm vô mới vòng chàng và sợi dây chuyền một thứ xúc cảm nhầy nhụa trơn đuột lạnh buốt truyền thẳng lên óc bà cúi đầu nhìn xuống với ánh sáng nhờ nhờ đè trói hắt từ cửa sổ mới dòng vang sáng rực bầu tróc biến thành những đống tay người gãy vụn trương sinh rí ra thứ mỡ bò đặc quánh dính chấp sợi dây chuyền vàng hai lượng rửa trên tay bà biến thành một dải ruột người thối rữa từ máu bầm rất tỏm xuống nệch gạch <cười> bà ra lệnh giơ tay hất tung một thứ ra xa bà hốt quản lùi lại đụng vào cái bàn trang điểm kề sát công tử trong bóng tối tấm kiến lớn lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh của bà nhưng bờ vai bà Lên nặng trĩu tựa như có đá tàn đẹp lên Bà từ từ ngước mắt nhìn vô kiến Đứng ngay sau lưng bà Không phải bỗng tội Mà là bà tư hân Gương mặt bà điềm cắt Hằng cân xanh nổi cồm cồm Hai hố mắt của bà sầu quắn Đen ngồm như hai cái vực thẳm không đáy Cảnh tay phải của bà lụng lẳng gãy gặp trật khớp Y chang cái lúc bị bẻ vậy. Và đặc biệt từ khóe miệng của bà Trào ra một thứ nước màu đen kịt. Hội trình bù thuốc chuột cứ như vậy đào ra Dĩu từng giọt xuống bờ chai áo lũa màu hương phấn của bà Hạnh Bà Hạnh quỳ sụp xuống lại như thế sao Cái miệng dẻo quẹo điêu qua Giờ lắp bắp từng tiếng nức nở hẹn mạng tôi, tôi... tôi... tôi... em lại chị Em... em lỡ giải Lòng tham che mắt em Nên em mới pha thuốc cho tôi cháu chị chị ơi tha mạng cho em em trả nè em em trả hấp vàng cho chị nè chị em, em trả bóng mà bà tư Hơn không nói công rằng trong khi cái bóng đen tù lù đó giơ đôi tay rạch ngắt sưng dù từ từ bóp lấy cổ của bà hạnh nhấc bổng bà lên khỏi mặt đất bà hạnh dùng vẫy hai chân quơ quạng vào trong không khí móng tay sơn đỏ chót của bà cao cấu điên cuồng lên cánh tay của quan hồn nhưng chỉ chạm vô luồng khí bút giá hư vô bà tư hơn kệ sát khuôn mặt tàn tạ vô mặt của kẻ thù ác khoe miệng của bà nhích lên một nụ cười quỷ dị nụ cười há khê của cõi âm khi kẻ ác rút cuộc cũng định bàn bà há miệng và từ trong cái hố sâu đen ngòm đó một dòng dịch lỏng đen đặc nặc mùi thuốc độc trào thẳng xuống dội thẳng vô cái họng bà hạnh đang há hốc ra kêu cạp từ nước đó trôi tuột xuống cổ họng bà hạnh Cái cảm giác bỗng trắc kinh hoàng ập tới Y chang cái khách Bụng già của bà Tư Từng bị ăn mòn trồng trạm suốt một tháng trời ruột can bà hạnh Như có ngàn mũi dao cào xé Lợi rét từ bên trong Bà đớt xuống cái sàn gạch Hai tay dò đầu bước ốc Lăn lộn quằn mình đau đớn Bà đưa tay cào trách cả da cổ Cổ móc hỏng để ối cái thứ chất độc Vô hình đó ra Nhưng vô vọng. Cái tiếng thè thè là hát của bà tắt liền Thấy dầu đó là những tiếng ọc ọc trào bọt mép màu đen Pha lẫn dưới máu tường Cả cái xóm nhỏ thức dậy Trong tiếng bìm biệp kêu chiều nước lớn buồn thiêu Mọi thứ dường như vẫn bình yên trừ như cái bóng tối kinh hoàng của đêm qua Chưa từng lứt ngang qua chỗ này Bà Tám chủ quán nhậu Bừng cái rổ đau muốn ra mép hiên ngồi lặng Dồn sang nhà của bà Hạnh Thì nhíu mày chép miệng Bình thường giờ này bà Hạnh đã xách giỏ đi chợ Đon đã chào hỏi trần trần khắp xóm Hôm nay cứ ngõ im lìm, Nhưng cánh cửa phòng khách Đã mở tàn khoát Gió lùa kêu cọt kẹt Đúng lúc đó Thằng hai Con trai trưởng của nhà bà Tư Hơn lững tưởng đi bộ tới Cậu bằng cái áo sơ mi đen Mặc mũi phờ phạt sau mấy ngày tăng lễ Trên tay cầm sắp tiền Tính qua thanh toán tiền công nấu nướng cho dì Hạnh Thấy bà Tám Cậu hai gật đầu chào rồi bước thẳng vô sân nhà bà hạnh cất giọng gọi vô dì hạnh ơi dì vậy chưa sao cửa nẻo mở tăng quát vậy nè đáp lại cậu chỉ là một sự tĩnh lặng đến ớn ốc không tiếng dép gì hết không có tiếng giả lanh lảnh của dì hạnh mùi nhang đèn hiền hòa thường ngày nhường chỗ cho một thứ mùi hơi tanh nó phảng phất từ trong nhà xộc ra thằng hay nhíu mày đẩy cánh cửa bước vô bà tám cũng tò mò bỏ rổ rau xuống lẹt nẹt chạy theo sau lưng vừa thò đầu dòm vô Sắp tiền trên tay thằng hai rớt cái bạch xuống nền gạch mặt cậu không còn một giọt máu hai chân bổn rụng lùi lại mấy bước đụng trúng bà tám bà tám há hốc miệng hai tay bưng chặt cái mặt là hét thất thanh xét toàn cái yên ắng của buổi sáng sớm mày đất ơi bà con sống vậy ơi có ác mạng rồi chết ch chết người rồi má ơi Ôi, mày ơi thấy ghê quá hả người dân trong xóm nghe tiếng la bài hải thì ùn ùn kéo tới đám đông bu nghẹt trước nhà ai nấy nhón gót Dồn vô trong rồi đồng loạt quay mặt đi ông chính liệm thì nằm chết cong queo ngay giữa nhà sắp mặt trên một dũng xình lầy đen ngồm hôi rình đôi mắt ông trợ ngược trắng giả nhưng kinh hoàng nhất là mười lóng tay của ông bị bẻ gãy gập ra đằng sau lồi cả xương mấy ngón tay đứt rìa dính đầy máu và thứ đất sình dơ giấy bị nhét sâu vô tận cuốn họng, làm cái miệng của ông quát ra một cách dị dạng, chết ngạc trong chính cái sự tham lam tàn nhẫn của mình. Công an xã nhận được tin báo, rú còi chạy tới phong tỏa hiện trường. mấy anh công an lấy bạc che cái xác ông chính, rồi xôi đèn trạo bước đột xoát khắp nhà. cánh cửa buồng bà hạnh khóa chặt cứng ở bên trong, phải dùng xà beng này mấy bận thì nó mới bung ra được. vừa trong cửa bước vô, một cảnh tượng ớn ốc thứ hai đập thẳng vô mắt mọi người, dán bức màn bí mật khủng khiếp nhất của cái xóm này lên. Bà hạnh nằm ngửa bụng trên nền nhà, cái bộ đồ bà đang mặc rách nát, da cổ, da mặt bà chằng chịt những vết cầu sâu quắn, ứa máu tươi do chính móng tay của bà tự móc vô. thật kiểu trị máu từ cái miệng bà. Một dịch dịch lỏng màu đen kịch nặc mùi thuốc chuột trào ra đồng thành dũng trên gạch men đạch cắt ở công tử dương giải tung tóe là sắp tiền mặt mấy bộ vòng vàng mười tám và sợi dây chuyền hai lường rưỡi dính đầy thứ dịch đen ngộp kèm theo có một hộp gỗ nhỏ đựng vàng thằng hai được công an quát qua nhận diện tan chật vừa nhìn thấy mới vàng quen thuộc anh đã sụp xuống ôm mặt khóc trống lên Đấm tùm tùm xuống mặt gạch ẩm ướt trời cao có mặt đây là sợi dây chuyện của má tôi bộ xi măng này tôi sắm tôi sắm cho bà tôi nhớ mà thì ra Già của má tôi là bị cô mẹ hạnh đầy lột bà diễn kịch bà đổ quan cho thằng nhỏ câm làm tôi quánh nó qua trời qua đất luôn rồi tôi xích nó ngoài mưa nữa Trời ơi là trời Cầm ơi cầm mày đâu Giờ tao biết kiếm mày đâu để xin lỗi mày bây giờ Nắm <cười> đông xâm xì bằng tán âm ị Sự thật phơi bày trần trùi với ánh sáng mặt trời Làm ai nấy đều bàng bàn hoàng Ấn lạnh dọc sống lực Cái gió bọc hiền lành nhân hậu của bà Hạnh Bị lột xanh xanh xanh Chỉ còn lại sự đê tiện độc ác Tới tận cùng của xương tủy Mấy bữa sau Gia cào chất được xác thằng Câm kẹt ở rễ cây bần Tuốt ở ngoài vạch đai sông Cái xác sưng trụ, ngầm nước trắng bệch, Nhưng lạ thay, đôi mắt đỏ ngầu của nó đã nhắm lại thanh thản Không còn trận trừng quán hận Như cái đêm nó bị đạp xuống dọc nước xiết Gia đình thằng hai xuất tiền mua hòm Lập bàn thờ cúng bái cho đứa trẻ mồ côi đặc quạt Coi như chút đỉnh long thành chuột lại đổi làm quan nghiệp Trái ngược với đám tang trình trang của thằng gõ bị quạt đám mặt của ông chính và bà hạnh diễn ra trong sự im lìm nguội lạnh tột cùng. Công an đã sát dậy, không một ai trong xóm thèm tới giếng. Người ta phỉ nhổ mỗi khi đi ngang qua. mấy người họ hàng xa cũng đang lúc mướn hai chiếc xe bà cát chở hai cái hòm gỗ ra miếng đất quan ở phía sau nghĩa địa ở trên xóm, dội vàng đắp xuống, không kèn trống không có một đén nhàng đưa tiền. căn nhà của bà hạnh bị niêm phong, không bao lâu cỏ dại mọc um tùm cửa nẻo mối mọt ăn hết chiều muộn buông xuống xóm nhỏ gian sông nắng héo khắc từ ánh sáng đỏ ối lên mặt nước đang trôi lững lờ thằng hai đứng đặng lẽ bên gốc cây xoài xám xịt nơi thằng câm từng bị xích cổ chân đánh đập tàn nhẫn dấu xích sắt cọ vô vỏ cây vẫn còn in hằng một rạnh sâu quắn không bao giờ phai thằng hai thở dài đưa tay quẹt giọt nước mắt ân hận muộn màng đốt một nén nhang, cắm tặn xuống mép đất bờ sông. Gió chiều thổi thốc luồn ngang khói, bay là đà đà trên mặt sóng. Dòng sông vẫn âm thầm chảy, cũng đi hết thảy mọi tranh tụy của lòng tham và máu me của tội ác đời người. Ở đời, lấy của người sống đã mang tội, cướp đồ của kẻ khuất mặt khuất mày, bức tử mạng người thấp cổ bé họng thì cái giá phải trả không chỉ là sự quyền chủ trần thế tiếng bìm bìm kêu chiều nước lớn và vô tiếng gió xào xạc dòng lại sự tĩnh mịch trầm mặc của một kiếp dân sinh đã dày món nợ ác nhân thì ắt phải trả sòng phẳng bằng chính sự thay lương của mình truyện ma lê huy an và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi xin cảm ơn quý vị khán giả những chút thời gian Để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay Kính thưa quý vị Bây giờ chúng ta không bàn về Cái nội dung của chuyện nữa Thì nội dung thì mọi người nghe xong thì Đã cũng hiểu rồi ha Chúng ta bàn về Cái tình Cái tình của người Không biết là Ở những cái vùng Khác thì như thế nào Nhưng mà theo ăn thấy đó nghe, Ở miền Tây mình đó Miền Tây mình đó Hay có những cái vụ Những cái hay chứ không phải là cái vụ Những cái hay như là bà Hạnh Mà cái lúc mà bà chưa có Chưa có khui ra cái ác Là khi mà Nhà nào mà có tan á Thì cũng sẽ có một cái người trong xóm Một người thì tới Coi nấu nướng này kia kia nọ giúp Một người Thì tới nấu nước chăm trà Một người Thì đứng canh chống trầu Để mà đánh cho người tới giếng Nà, ăn cũng nói chung thì cũng lớn cũng đi nhiều cái đám rồi thì cũng thấy được cái điều đó không biết ở chỗ quý vị có vậy không đây là một cái rất là hay đó xin chào và hẹn gặp lại